Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 521 mưu tính sâu xa của Lâm Hiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. chịu áp chế, lấy tâm cơ Lâm Hiên sao ngoan ngoãn chấp nhận điều này. Thật ra nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, mấu chốt là người có nắm bắt được hay không, nhìn khủng tức tiên tử trước mắt một kế hoạch. Âm thầm hiện ra trong đầu Lâm Hiên. Hồ pháp sao ừ, để xem đến cuối cùng là ai lợi dụng ai, khóe miệng Lâm Hiên hơi nhếch lên, phiền toái suy nhất là Kim Mang đang tồn tại ở đan điền của hắn. Lúc này trong lòng Lâm Hiên lại đang thắc mắc. Đối phương là hóa hình kỳ yêu tu nhưng hắn cũng đâu phải ngừng đan khí. Tu sĩ bình thường, huống chi khủng tức tiên tử đang trọng thương, nếu hắn đánh không lại thì phải có chống đỡ được một lát. Nhưng đạo kim mang kia có uy lực cỡ vậy trừ phi là Lâm Hiên nhớ Lai like đã từng xem qua điển tịch thời thượng cổ có nói đến điều này. Lúc này trong mắt hiện lên một tia tinh quang có vẻ hưng phấn nhưng rất nhanh lại tan biến. Thế nào? Đạo hữu chỉ cần tạm thời hộ vệ cho bản tiên tử đến địa phương an toàn. Chờ khi ta thương thí chuyển biến tốt đẹp, ta tự nhiên sẽ lại tự do cho ngươi. Khổng Tước tiên tử nhẹ nhàng nói, "Thanh âm tràn ngập hấp dẫn." "Không được." Lâm Hiên sau một lát lại lắc đầu. "Cái gì?" Khổng Tước tiên tử mở to đôi mắt đẹp, thần thái kinh ngạc. "Tiểu tử này rõ ràng tâm tư nhanh nhẹn nhưng chẳng lẽ ngay cả đạo lý, đại trưởng phu co được thì giãn được cũng lại không thông, muốn làm các việc ngô ngốc đồng quy tận sao?" "Hừ, ngươi không sợ ta phát động cấm chế xiết ngươi sao?" lúc này âm thanh khổng tước tiên tử của băng hàn đến cực điểm. Đương nhiên Trật Lâm Hiên phá cười lên tu tiên chỉ vì cầu trưởng, sinh, lại có ai không quý trọng sinh mệnh của mình? Có điều Lâm Mỗ quen độc lai độc vãng, ghét nhất là bị người quản chế. Không tự do chẳng khác gì một con rùa rút đầu rút cổ. Ngươi, ta chỉ là muốn ngươi tạm thời làm hộ pháp cho ta mà thôi. Chờ ta thương thí chuyển biến tốt đẹp khôi phục pháp lực tự nhiên sẽ đem tự do lại trả ngươi. Hừ, tiên tử nói thật là dễ dàng, đến lúc đó ngươi nuốt lời thì ta làm gì được? Lâm Hiên tỏ vẻ không tin tưởng chút nào. Ngươi không tin lời của ta, chẳng lẽ bổn tiên tử lại phải lừa gạt? Một tiểu tử ngưng đan kì nhỏ nhoi như ngươi sao? Vấn đề không phải là tin hay không tin, mà là vận mệnh của ta phải Tô ta tự nắm giữ Lâm Hiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của Khổng. Tước tiên tử tỏ ra không có chút nào sợ hãi, "Ngươi tốt lắm, vậy để ta tiễn ngươi một đoạn đường." Tiên tử vốn là có thể làm như vậy nhưng mong ngươi cũng nên suy nghĩ. Ký càng, Lâm Mỗ tuy rằng chúng ám toán nhưng không phải là không có. Lực hoàn thủ, ta có thể thi triển bí thuật đem kim mang trong cơ thể vây khốn lại, thời gian lâu thì làm không được một thời nửa khắc thì có thể nắm chắc, đủ có thể dắt tay tiên tử xuống hoàng tuyền cùng ta. Ngươi, Khổng Tước tiên vẻ giận dữ đầy mặt nhưng thị sống tính bằng ngàn năm. Đương nhiên lúc này vẫn phải nhẫn nại. Bình tâm mà nói lời uy hiếp này, Lâm Hiên quả thật không có khuyết chương. Nếu hắn thực sự liều mạng thì thị cũng không có cách nào thoát được. cũng chi cho dù chỉ mình Lâm Mỗ ngã xuống nhưng chắc chắn thương thế của tiên tử càng nặng, tiên tử nghĩ là còn thực lực mà đi đến nơi an. Toàn sao? Lúc này Khổng Tước tiên tử im lặng, những lời của Lâm Hiên vừa đấm vừa xoa đánh trúng yếu huyệt của thị. Tuy rằng theo tu vi mà nói thì so, với mấy lão thái hư còn hơn hẳn một bậc, nhưng đến lúc đó xét về tâm kêu thủ đoạn thì sao phải là đối thủ của mấy lão hồ ly kia. Muốn an, toàn chạy đi là vạn phần khó khăn. Tóm lại ngươi muốn thế nào, không lẽ ngươi nghĩ ta cứ như vậy mà để ngươi rời đi chắc? Lâm Mỗ vốn không yêu cầu xa xỉ như vậy, thực ra ta muốn hợp tác công. Bằng cùng với tiên tử lúc này tâm tình Lâm Hiên khá tốt, cá đã sắp mắt câu ai, nhưng ở vẻ ngoài là một bộ mặt chân thành. Khổng Tước tiên tử càng nghe càng hồ đồ, rõ ràng là ban đầu thì áp chế, đối phương lúc này như thế nào lại biến thành bắt tay hợp tác, nhưng nếu thì thật sự cùng hắn lướng bãi câu thương, với tình thế hiện nay, không có khả năng tìm được hộ pháp, thì đường đường là hóa hình chung. Kỳ yêu thú thanh danh hiển hách ở dãy Khuê Âm Sơn mà phải ngã xuống, tại đây sao? nghĩ đến đây khổng tước tiên tử khẽ thở dài nhìn Lâm Hiên bây giờ, ngươi muốn thế nào đây? Không có gì, hiện tại tiên tử vẫn đang nắm sinh tử tại hạ trong tay, ta tự nhiên cũng muốn có hậu thủ hộ để an tâm cùng hợp tác. Nói xong lời này, Lâm Hiên giơ tay phải lên, vụt một tiếng một đoàn hỏa diễm xanh biếc hiện ra, Bích Huyễn Vũ Hỏa. Khổng Tước tiên tử nhíu đôi mi dài cong vút, đối với hỏa diễm này thì rất có ấn tượng, nó từng dễ dàng đỡ một đòn công kích của thị uy lực, thực không kém so với anh hỏa của lão quái nguyên anh kỳ. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Rất nhanh thị đã rõ ràng. Lâm Hiên tay phải bắn đạo hỏa diễm lơ lửng lên trên không, tay trái kết một đạo pháp quyết nhẹ nhàng điểm ra, đi, chỉ thấy hỏa diễm kia phiêu hốt mơ hồ một lúc, giữa bên trong đoàn hỏa Diễm xanh biết nhưng lại có một điểm hắc khí dần dần tụ lại. Thời khắc này hắc khí bị Lâm Hiên dùng bí pháp thao túng kết thành một viên dược hoàn nho nhỏ bay ra khỏi hỏa diễm. Đây chính là tuyệt độc đan, Lâm Hiên tin tưởng là sau khi đắc luyện hóa, ở linh dược sơn cho dù là nguyên anh kỳ lão quái chúng loại độc này, tuyệt đối cũng không chịu nổi. Xin tiên tử nuốt hoàn dược này đợi hợp tác chấm giúp đạo hữu giúp ta giải trừ kim mang trong đan điền ta, tự nhiên cũng sẽ giúp đạo hữu giải độc. Không tức tiên tử hơi do dự, lấy nhãn lực của thị tự nhiên nhìn ra, hoàn dược này độc tính không nhỏ nhưng đã đến nước này đành cắn chặt, răng nuốt vào được rồi. Trong lòng thì buồn bực không thôi, vừa rồi rõ ràng còn nắm sinh tử. Đối phương đến lúc này thì thí chủ động đã mất hết Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, Khổng Tước tiên tử tuy rằng không phải nữ, tự tầm thường nhưng dù sao cũng là ở khu Âm Sơn mạch được tôn sùng. Như vậy, tâm cơ tuy cao ngạo nhưng so về kinh nghiệm thì ả còn chưa đủ. A